Hết thể đều trở về không được Chỉ là đáng hận Ta không giúp được thiên ca quá nhiều Không thể giết bọn hắn Ha ha láo phụ nhìn còn sót lại 6 người Đừng nói chuyện Thạch thiên văn bước nhanh đi qua Sẽ vì láo phụ chưa thương Thế nhưng là lão phụ lúc này Lại như là bị trọc giận ra mái một dạng Hưởng phí quá tháo Thanh sắc câu lệ đường tới đây Đừng đụng ta Thạch thiên văn ngơ ngác đứng tại một chỗ Nhìn xem lão phụ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 Nhanh chỉ còn lại có một đầu tuyến Có thể Lập tức hắn phát hiện thân thể của mình Tại trốn xa Trên thân thể lại thiếu một kích cỡ sọ Quang hoa trên cổ phun huyết dịch Một đường chạy một đường vầy máu Sau đó hắn phát giấc được Tự tại bên trên nhấp nô Người chạy thân thể ẩm vàng ngã xuống đất Ý thức của hắn thời gian dần trôi qua mơ hồ Nguyên lai Đầu lâu của ta cũng bị tháo xuống Sau cái ban thánh Trong ngay mắt liền chết năm cái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 Diệp Vũ tự tin một chiêu này lực lượng đủ để có thể so với hắn. Thế nhưng là, nếu không phải thập vạn bắt thiên kiếm kiếm ý vô song, lần này hắn liền bị trọng thương. Đối phương pháp tắc áp chế, ma diệt hắn vô số kiếm ý pháp tắc tự thành lĩnh vực, đối phương có tự nhiên như thế. Lưu Ngọc Thư sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, vốt một cái máu trên khoẻ miệng, nội tâm của hắn cũng chấn động. Hắn chỉ là kim thân cảnh A, chỉ là kim thân cảnh A, thế mà làm bị thương chính mình.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 Lưu Ngọc Thư không muốn phức tạp, trực tiếp vận dụng đại chiêu thần thông của hắn thi triển mà ra, cả người như là hồng hoang manh thú mở dạng. Lực lượng cường đại trực tiếp cắt ra hư không, bột phát ra đáng sợ uy năng, tạo thành không có gì sánh kịp lực phá hoại. Pháp tác chui vào trong đó, một phương này thương khung trực tiếp tại sổ đồ. Bốn phía thiên địa phản phất tại gây dựng lại, hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn, bốn phía hết thể đồ vật đều bị chấn thành một mịn.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 Dù sao đã từng thánh nhân lưu lại thương thế này sẽ là đại phiền thoái. Thế nhưng là diệp Vũ không ngờ tới chính là tuyết ngôn đột nhiên thật đột phá giam cẩm, đi vào thánh nhân. Từ khí dập dờn 3.000 dặm, loại này dị tượng, đủ để cho người kinh dị tuyết ngôn thành tiểu thánh nhân chi khủng bố. Nguyên lai, thế gian này thật sự có người thành tiểu thánh nhân. Tuyết ngôn thành tiểu thánh nhân, không chỉ là sợ hãi than đông thắng thần châu, mặt khác các châu cũng đều rung động. trước lúc này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 Sợ là trên đường cho hiền chất trọc không ít phiền phức đi. Trên đường đi là tông huynh chiếu cô ta, ngược lại để tiền bối bật cười. Nam tử trung niên cười vài tiếng, đối với diệp vụ nói ra, hiền chất gọi ta tông thúc liền có thể, nếu đi vào ta tông ra, cái kia hiền chất liền đem nơi này xem như là nhà mình. Nói đến đây, nam tử trung niên nhìn nói với tông đông nhất, chiếu cô tốt hiền chất, tìm thêm mấy cái hạ nhân hầu hạ hiền chất. Nam thử trung niên bề bộn nhiều việc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 Đằng sau mỗi người bọn họ dựa vào món bảo vật này trở thành pháp tắc cường giả tối đỉnh, chế tạo một cái ngàn năm thế gia. Tông thế tân, đây là vì ngươi tốt, ngươi đừng không biết điều. Mã ra ra chủ mở miệng nói ra. Lo lắng hẳn là chính ngươi, chạy đến ta tông ra trên địa bàn, muốn đoạn ta tông ra căn cơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cô kỵ hai nhà khai chiến cũng không dám chém đầu lâu của ngươi sao. Mã ra ra chủ lại lắc lắc đầu nói, lần này đến đây chính là vì lấy các ngươi huyền bằng tuyết cúc làm cấm phẩm, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ở thế gia xếp hạng bên trên, chúng ta tông ra so với các ngươi mã gia còn cao hơn bên trên một tên. Tông thế tân nói ra, chương 709, trực diện hai cái kim thân cảnh, xếp hạng mà thôi. Mã gia gia chủ phá lên cười, lần này đến, chính là nói cho ngươi, bắt đại thế gia, muốn biến thành thất đại thế gia.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 Dạng này sinh ý chúng ta há có thể không làm. Mã gia gia chủ đông xuất thủ, hướng về tông thế tân giết tới. Từ thiên bối, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trước hết giết hắn. Lại đến chia cắt tông gia gia sản. Tốt. Tại lời của hắn dưới, từ anh Kiệt phối hợp mã gia gia chủ, hướng về tông thế tân giết đi qua. Mặt khác pháp thân cảnh cường giả, cũng đều thẳng hướng tông gia đông đảo cường giả. Nhất thời, tông gia trên dưới tiếng chém giết rung trời.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 Các hạ cần phải hiểu rõ. Đối phương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ quét hai người một cái nói, Nam Chiêu bên trong không có giết các người, liền coi như ta thua, ta xoay người rời đi. Một câu nói kia để cho hai người mặt mày hớn hở, nghĩ thẩm thiếu niên này hay là hiểu quy củ, viết cho mình một cái hạ bậc thang. Tông đông nhất đám người sắc mặt lại trắng bệnh, Nam Chiêu bên trong khẳng định không giết được bọn hắn. Diệp Vũ câu nói này chính là đánh trống nuôi quân.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 Hắn muốn tránh đi đều làm không được. Hắn chỉ có thể cường lực nên chiến mà tới. Một kiếm chém xuống đến, binh khí trong tay của hắn trực tiếp băng liệt, mà chém về sau ở trên người hắn, thân thể của hắn trực tiếp băng liệt, bị Diệp Vũ một kiếm sinh sinh chặt đứt, máu chạy thành trụ. Tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm bên trong, Diệp Vũ không có dừng lại, lại là một kiếm chém ra đi. Đại hòa hành kiếm. hỏa diệm thiêu đốt chân trời, một kiếm này chém ra đi, thương khung một mảnh xích hồng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 Đã mất đi kim thân cường giả, trong tộc tộc lao cũng bỏ mình, mã ra căn bản không có bao nhiêu chiến lực Tại Tông Thế Tân dẫn đầu xuống, Tông ra rất nhanh cầm hạ mã ra. Tốc độ nhanh vượt qua người tưởng tượng, mã ra nhanh chóng tan tác, dạng này biến động cũng kinh động đến toàn bộ thành trì. Trong thành trì người tu hành đều khó mà tin, nghĩ thầm Tông ra lúc nào cường đại như vậy rồi. Mà biết một chút nội tình người tu hành, càng là kinh dị không gì sánh được.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 Hắn lại là có thể dẫn phát tử lôi kim thân cảnh. Cái này cùng phổ thông kim thân cảnh, có thiên địa khác biệt. Chỉ là không biết, hắn là pháp tướng ngưng tụ bao nhiêu lần kim thân. Có thể một kiếm chém giết từ ánh kiệt, ít nhất cũng phải 66 đạo kim thân đi. Tông thế tân nhìn xem đạo kia tử lôi, tử lôi lué lên liền trôi qua, thiên địa trở về trước đó xanh thảm. Lúc này Diệp Vũ, tự thân ngưng tụ 99 đạo phát tắc, cả người kim quang sáng chói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 Chỉ là Diệp Vũ ánh mắt đã sớm không phải Tông Đông nhất có thể hiểu được. Ngay tại Tông Đông nhất nhất định phải vì Diệp Vũ tìm tới thích hợp nha hoàn lúc, Tông ra tới một vị khách nhân, vị khách nhân này đến đây, Tông ra như lâm đại địch chương 712, Thánh nhân phản công. Từ ra Thái Thượng trưởng Lão Tử Tam Bình. Đây là một vị Pháp tắc cảnh cường giả, cũng là từ ra chỉ có hai vị Pháp tắc cảnh cường giả một trong. Lúc này hắn đến đây Tông ra. Chắc chắn sẽ không là đến đi dạo, chỉ có thể là vì từ anh kiệt báo thủ mà đến. Quả nhiên, từ Tam Bình nhìn thấy Tông Thế Tân, liền trực tiếp mở miệng nói, ta tử ra kim thân cảnh chết tại các ngươi Tông ra, cho cái bằng dao. Tông Thế Tân còn chưa mở miệng, Diệp Vũ lúc này đi ra ngoài cười nói, người là ta giết, ngươi muốn cái gì bằng dao. Một câu nói kia để từ Tam Bình con ngươi ngưng lại, rất tốt.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 Giờ phút này liền để ngươi biết ta là cái gì Từ Tam Bình không nói lời nào khí thế trên người bạo động mà ra Pháp tác phun trào Mắt lạnh nhìn Diệp Vũ Để cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệnh Hắn không nhìn thấy Diệp Vũ trong mắt hoàng sợ Ngược lại là trực tiếp lấy ra một thanh kiếm Sau đó kiếm khí dập rờn Cứ như vậy trực tiếp đã đâm đi Đâm một cái mà đi Thiên điện xuất hiện đầy trời kiếm khí Hóa thành một đầu kiếm long Thập vạn bát thiên kiếm Một kiếm này mà ra, thiên địa liền trở thành kiếm lĩnh vực, kiếm long bay múa, trực tiếp nối liền trời đất. Người là Pháp Tắc Cảnh. Từ Tam Bình Hải Nhiên, hắn điên cuồng bạo động lực lượng, Pháp Tắc bay thẳng mà ra. Muốn sông phá diệp vũ Pháp Tắc lao ra. Nhưng kết quả lại làm cho hắn tuyệt vọng, nếu như quy tắc đại biểu là dây thừng mà nói, hắn dây thừng là phổ thông dây lùa khoanh ở cùng nhau dây thừng, mà đối phương lại là tơ thép khoanh ở cùng nhau dây thừng. Pháp Tắc của hắn toàn diện bị áp chế. Nhìn qua bay thẳng mà đến kiếm long, hắn chỉ có thể dương đào ngăn cản. Đào trong nháy mắt băng liệt, kiếm khí trường long trực tiếp xuyên qua đối phương, một cái đầu lâu, cứ như vậy bay lên đến hư không. Đọc chuyện tại. Một chiêu. Lại là một chiêu. Tông đông nhất đám người đã miệng há to, bọn hắn con mắt đam đam, nhìn xem ngã trên đất thi thể. Đây là pháp tắc cảnh A, toàn bộ bình thành phủ bát đại thế gia, pháp tắc cảnh cũng không đến tám vị.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 mà hư thánh phía dưới, chính là pháp tắc cảnh cường giả. Diệp Vũ khoát khoát tay, đối với Tông Thế Tân nói ra, giết bọn hắn một cái pháp tắc cảnh, sẽ có hay không có phiền phước, nếu là có, để Tông Đông nhất dẫn đường, ta giúp các người đem tử ra tiện tay diệt chính là. Tông ra trên dưới đám người lần nữa khỏe miệng co giật, nghĩ thẩm đại lao ngươi không cần như thế bá khí có được hay không, đây là bình thành phủ xếp hạng thứ ba thế gia A.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 Trên đường đi Diệp Vũ đụng phải không ít. Chỉ bất quá, lấy Diệp Vũ lúc này thực lực, bình thường giặc cỏ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bác Tân Thành Đây là Bác Cương một tòa cự hình thành trì, nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, viễn siêu đông thắng thần châu động thiên phúc địa Nơi đây cứ việc hàn khí bất người nhưng là vẫn như cũ tiếng người huyên áo. Đi vào Bắc Cương cũng có tầm một tháng thời gian, một đường đi đường, khoảng cách đông thắng thần châu cực xa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 Sau đó nghĩ tới điều gì, tâm đột nhiên nhảy một cái hé mồm nói, ngươi là đồng thắng thần châu người. Ha ha! Biết liền tốt. Diệp Vũ nói ra, đồng thắng thần châu Diệp Vũ, thánh nhân chi thân. Một câu nói kia, làm cho cả thành chỉ cũng vì đó chấn động, hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ. Thánh nhân chi thân cái này phân lượng quá nặng đi, nặng đến bắc tân thành đều gánh chịu không được. Trương Dương nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, sắc mặt cũng trắng bệnh.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 Khi thế chuyển động theo, rất nhiều người vây xem, chỉ cảm thấy kiềm chế khó chịu, không ngừng nuôi lại. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn đối phương, thực lực gáp chế đến kim thân cảnh. Trương Dương xuất thủ trước, một quyền quét ngang mà đến, nằm đấm hóa thành một đầu lao nhanh trường hà, mang theo quần quận chi thế, giết khắp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, khai sơn quyền nền đón, xinh xinh đối phương đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn.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 Nhưng là cùng dai người tu hành, có mấy cái có thể ngăn cản dạng này cuồng bạo tàn nhẫn một chiêu. Thế nhưng là khiến người ngoại ý chính là, trước mặt thiếu niên thế mà không tránh không nẻ, vẫn như cũ lấy một đôi nhục quyền, thẳng tắp hướng về đối phương đập tới. Đối phương không có sử dụng đại chiêu, không có sử dụng thần thông, chính là một quyền này nên đón. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, trương dương trong miệng chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau, dậm trên hư không.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 Cứ việc Trương Dương không phải tốt 100 bảng anh tài. Có thể trên thực tế Trương Dương khoảng cách tốt 100 cũng không xa, Diệp Vũ có thể dễ dàng như thế triển ép hắn, vậy cái này cũng đủ để nói rõ hết thảy Nhìn xem Trương Dương buông thóng đầu cùng sau lưng Diệp Vũ làm tùy tùng, không có người trào phúng Trương Dương. Bởi vì đây là tất nhiên, Trương Dương còn không dám quyệt nợ không tuân thủ đồ ước. Thánh nhân đứng sau lưng Diệp Vũ, ai dám không tuân thủ hứa hẹn.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 Cao trang hồi đáp, một câu nói kia để chân cực cổ giáo một mảnh xôn xao cũng không dám tin. Một chiêu, thật chỉ là một chiêu, liền đánh cao trang không có lòng tin, không còn dám tiếp tục đánh. Có trưởng lão nhịn không được hô, thánh tử, người còn có thể tái chiến, là cái. Hắn còn chưa nói hết, liền bị chân cực giáo chủ khoát tay ngăn cản. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, không cần thiết tái chiến. Diệp vũ lưu thủ.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 Vô định cổ giáo thanh danh huyền hoách Tại Bắc Cương cũng là rất có danh khí tồn tại Có người nói Liền xem như thánh nhân đến công phạt Vô định cổ giáo đều muốn thiệt tòi lớn Diệp vũ hướng cổ giáo này đầu bài tiếp Rất nhiều người đều chú ý đứng lên Tốt 100 trên bảng Vô định cổ giáo có 2 vị lên bảng Mà lại là huynh đệ sinh đôi Hai người này tại tốt 100 trong bảng Xếp hạng 51, 50 Cái này nhìn như xếp hạng rất thấp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 Đối phương nhìn chầm chầm vào Diệp Vũ. Thần. Diệp Vũ nhìn đối phương, thể nội đang điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết. Không thể không thừa nhận, lĩnh vực xác thực rất cường đại, hết thể đều nhận hắn nắm giữ, liền như là là hắn nắm giữ lấy một phương thiên địa mở hợp dạng. Một kiếm có thể chém phát tắc, nhưng lĩnh vực cảnh cùng pháp tắc cảnh không giống với, người vẫn là phải chết. Đối phương xuất thủ, trực tiếp hướng về Diệp Vũ triển ép giết tới. Diệp Vũ cảm giác hết thể đều chuyển động theo hắn.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 muốn tụ đổ một dạng, nhiều như vậy thánh pháp sẽ lẫn, như là từng đầu đại đạo hiện hiện, muốn để ép thiên địa. Một màn này Trương Dương nhìn thấy, hắn nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đáng lơi khô, nhìn qua ầm ầm thiên địa, chỉ cảm thấy Diệp Vũ nguy thiên. Nhiều như vậy thánh pháp cùng một chỗ diện hóa, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Trương Dương thậm chí cảm thấy, liền xem như pháp tắc cảnh đỉnh phong, đều khó mà áp chế xuống Diệp Vũ như vậy bảo động.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 Diệp Vũ đâm chìm tại tự thân bên trong, vương chắc quen thuộc lấy tự thân lĩnh vực. Cái này vừa tu hành, lại là hai ngày đi qua. Hai ngày thời gian, để Diệp Vũ quen thuộc lĩnh vực cảnh, mặc dù còn chưa triệt để vương chắc, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, trô hao phi đơn giản là thế gian mà thôi. Bước kế tiếp chính là, cố gắng để lĩnh vực mạnh lên. Băng vào ta thần hồn, hẳn là có có thể được mấy loại thánh pháp, tiếp tục gia cố lĩnh vực.